Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Loại đổi chơi là kiêm bài miễn tử sao? Anh cũng không phải là hoàng đế. Đương nhiên là kiêm bài miễn tử của anh cho em rồi. Ý tử chính là chỉ cần em lấy kiêm bài ra, anh sẽ không thể tức giận với em. Không thể không để ý tới em. Không thể không quan tâm em. Cũng không thể không yêu em đó. Anh không thể nào không cần cô. Những yêu cầu của cô bé này thật là làm cho người ta cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Kiêm bảo bối à? Lần này em muốn làm gì hả? Kim Ba Bối nhìn dáng vẻ của chồng, lộ ra nét mặt điềm đạm đáng yêu. Người ta cái gì cũng không muốn làm, tại sao anh lại yêu lầm em chứ? Bàn tay nhỏ bé níu lấy ống tay áo của anh, giọng nói mềm mại giống như là tiểu thư phục. Cho nên anh đây là đang yêu lầm cô sao? Cô bé này chỉ là hy vọng trong tương lai, nếu bọn họ có cái vã, có thể làm lành thật tốt. Đây không phải là điều anh cũng mong đợi mình có thể làm được hay sao? Tần Bích Vũ cười cười. Tất là xin lỗi. Anh không có ý này." Anh vuốt vuốt mái tóc của cô rồi gi cầm bút lên. "Anh giấy đây cho em, Kim Bảo Bối miễn tử cho em." Nói xong, chính anh cũng cảm thấy rất lạ buồn cười. Kim Bảo Bối tươi cười rạng rỡ, đưa tấm giấy cho anh. Tần Bích Vũ suy nghĩ một chút, viết lên xuống một chuỗi chữ. Tần Bích Vũ nhìn tấm giấy còn tức giận với Kim Bảo Bối, không trách cứ cô, không lạnh nhạt cô, hơn nữa tuyệt là không quên đi Bảo Bối cô phải bảo vệ cả đời, cam kết yêu thương cô. Cuối cùng là ký tên. Sau đó Kim Bảo Bối mở hộp mực ra, in lên dấu vân tay của anh lên trên. Như vậy là được rồi sao? Đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra được món quà này, thật đúng là tiểu quỷ mà. Kim Bảo Bối rút tờ giấy, giúp chồng lau sạch ngón tay, rồi sau đó tự mình cầm bút máy màu sắc rực rỡ, vẽ thêm đường viền cho kim bài mệnh tử, cuối cùng vẫn không quên viết lên năm chữ của riêng Kim Bảo Bối thật to. "Đây rồi, việc lớn đã làm xong rồi nha." Tần Bích Vũ thấy cô vui vẻ đến mức Dường như không khí xung quanh đều là đang ca hát, trong lòng vừa ấm áp lại vừa đau nhói. Anh phát hiện trong lòng mình, càng ngày càng cảm thấy thương cảm cô gái nhỏ đáng yêu, thật ra cho dù cái miệng nhỏ của cô khẽ nhếch lên cũng rất là đáng yêu. Nhưng mà cảm giác như thế xuất hiện lần đầu tiên gặp cô thì mới đúng chứ, chỉ là khi đó anh không cho phép mình động lòng, nhưng bây giờ lại để mặc cho mình say mê. Kim Bảo Bối cầm kiên bài miễn tử của cô, nghĩ tới chuyện ngày hôm nay đã trải qua trường hợp Dĩ nhiên cô cũng nghĩ đến, có phải nên thử công hiệu của tấm kiến bài này hay không, nhưng mà thử cái gì thì tốt đây, cô tuyệt không muốn chọc cho anh Bích Vũ tức giận. "Bối bối à." Tần Bích Vũ đột nhiên nghĩ đến, "Tấm thẻ này còn có ngoại lệ, không thể dùng vào việc học của em, em vẫn phải làm bài tập tự lên khóa. Anh hy vọng bối bối hoàn thành việc học, thành tích không sao cả, mà trong đại học kiến thức phong phú, coi như không phải ở trong lớp nâng cao, cô cũng có thể dùng những thiết bị ở trong trường hợp" để hỗ trợ cho bản thân, tâm hồn cũng tốt hơn, năng lực cũng được, cách đối nhân xử thế cũng được, có thể sử dụng kiến thức trong trường học để nâng cao bản thân mình, đây mới chính là ý nghĩa chân chính khi lên đại học. Hơn nữa thiết bị của trường cũng không hề thua kém những trường danh tiếng khác. Anh hy vọng Bảo bối có thể sử dụng thật tốt, cho nên anh cũng không có bất cứ ý kiến gì đối với việc cô tham gia câu lạc bộ, chỉ cần cô có hứng thú thì anh đều sẵn ủng hộ. Kim Bảo bối buồn bã nhìn chồng, sẽ còn mỗi lần thêm vài cái ngoại lệ, rồi sau đó càng ngày càng thêm nhiều đến mức không dùng được nữa luôn chứ. Cũng chỉ có một điều này, về sau anh cũng sẽ không thêm nữa. Anh luôn luôn nói được làm được kỷ luật cao, căn bản không cần dùng đến tờ giấy trắng mực đen hay lá dấu tay. Người biết Tần Bích Vũ luôn tin tưởng điểm này, cho nên mặc dù cứng nhắc, đối đãi với người khác nghiêm túc vẫn không biết thay đổi, nhân duyên của anh cũng là không kém. Được rồi, mặc dù là không hài lòng, nhưng cô vẫn có thể tiếp nhận Kim Bảo Bối mắt thấy không có cách nào mang đầu óc di chuyển đến bài tập, nhưng dù hoạt động rất nhanh, lập tức nghĩ cách lợi dụng tấm kim bài miễn tử này. Kim Bảo Bối và Trần Bích Vũ ngồi dán trên đùi, ngồi nghiêm chỉnh hiếm khi cái mâm chịu trời đến ghế sofa. "Trong à, em có chuyện muốn nói với anh." "Là chuyện gì chứ?" Kim Bảo Bối lén lén liếc liếc Trần Bích Vũ một cái, phát hiện anh cũng giống như mỗi lần nghe cô nói, chuyên chú dịu dàng nhìn cô, trong ngáy mắt thật là muốn tiến đến trong lồng ngực chồng để mà nằm núp, chỉ là kế tiếp cô phải nói, bởi vì cả đời hạnh phúc của cô, mặc dù có kim bài miễn tử, nhưng cô tuyệt đối không thể làm hư. Thật ra thì em đã sớm muốn nói với anh, chỉ là người ta vừa nhìn thấy anh đã quá vui vẻ, sau đó liền quên sạch rồi. Anh biên bảo bối mỗi lần nhìn thấy anh đều rất là vui vẻ, gương mặt của cô luôn đỏ bừng, cười đến giống như là tiểu thái dương, cẩn thận nhớ lại, trước khi kết hôn anh còn từng rằng Đó là bởi vì cô vơi nắng hoặc nhất thời kích động cho nên mới dễ dàng đỏ mặt, chỉ là như vậy vừa nhìn đã có hiểu ngay cả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net